Ngày hôm nay, Phương Thúy xin được gửi tới các bạn câu chuyện mang tên Vợ yêu con cưng của Tổng Tài của tác giả Thượng Quan Nhiêu. Phần một của chuyện có gì hay thì hôm nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Tóm tắt chuyện Vì chi phí nằm viện của mẹ, cô đáp ứng yêu cầu ích kỷ của ba trở thành vật thế thân của người chị. Bóng tối bao trùm, một đêm hoang đường, trong một đêm cô gái mất hết tất cả. Cô ra đi một cách thảm hại Năm năm sau Cô dẫn một đôi con cưng quay về Câu chuyện bắt đầu Nửa đêm về sáng Tại bệnh viện Trên hành lang Một cô gái trẻ níu lấy cánh tay Của một người đàn ông trung niên Đang định rời đi Khóc lóc vàng xin Ba Cầu xin ba Cứu Cứu mẹ con Ba hãy cứu mẹ Mẹ sắp không qua được rồi Mẹ của con Vốn đã không cứu được nữa rồi Người đàn ông lạnh nhạt kéo tay cô ra Có Bác sĩ nói có Một triệu thì có thể làm phẫu thuật Ba Xin ba cho con một triệu được không Hai hàng lẹ chảy nhòe cả khuôn mặt non hớt của cô gái Bất ngờ Người đàn ông trung niên nghiến răng kéo cô lại gần Nhìn vào khuôn mặt xinh xắn nhòe lẹ Nhưng lại có sức lay động lòng người của cô Ông cúi đầu xuống Lạc lạc Muốn cứu mẹ con Tất nhiên là được Nhưng con phải đáp ứng cho ta một điều kiện Ba nói đi Con đồng ý Con đồng ý Cô gái gật đầu lìa lịa Chỉ cần cứu được mẹ Dù là lấy mạng của mình Thì cũng chỉ là một câu nói mà thôi Ta biết Con là một đứa con gái ngoan Con cũng nghe việc chị con Liên hôn với thiếu gia tập đoàn Long Thị rồi chứ Cô gái chấp trước đôi mắt to tròn long lanh Không biết cha nói chuyện này với mình Là có ý gì nhỉ cô thút thiết gật đầu, con biết ạ. thiếu gia đó không thích những thứ đã bị xài qua, anh ta thích con gái sạch sẽ, chị con đã không còn cái đầu tiên, ta muốn còn thay thế chị con đêm đầu tiên. thân hình mảnh mai của cô gái bùn đùn run rẩy nhìn ba. ba, con không muốn. người đàn ông trung niên lạnh lùng nắm chặt tay cô, hạ thấp giọng nói, đây là cách duy nhất cứu mẹ con lúc này. Chỉ cần con đồng ý, ta lập tức cho con tiền, mẹ con có thể tìm được hy vọng sống. Còn nếu để lỡ thời gian ba ngày, thời điểm tốt nhất để phẫu thuật, thì lúc đó chỉ có thể vô vọng nhìn mẹ con về trời mà thôi. Đôi mắt cô gái ánh lên nỗi lo lắng, cô hít nhẹ một hơi, cúi gặm khuôn mặt xinh đẹp. Được, con đồng ý. Con ngoan lắm, trang điểm chút đi, tối mai là ngày con hiến thân. Đối phương là thiếu gia tập đoàn Long Thị, con sẽ không bị thiệt thòi đâu. Người đàn ông vui mừng vỗ vai cô. Nên biết, tất cả cô gái trong thành phố này đều muốn ngủ với anh ta. Cô gái buồn đồn ngồi xuống ghế, đôi mắt thẫn thò vô hồn, chỉ có một điều khiến cô vui. Thôi, mẹ cô được cứu rồi. Ngày thứ hai, buổi tối, tại khách sạn Sa Hoa Tráng Lệ, phòng Tổng thống. Trong căn phòng tối tăm... Cô gái hoảng loạn ngồi trên giường, hai tay ôm chặt cánh tay run rẩy. Bống chốc, cửa phòng mở ra, một thân hình cao to từ ngoài cửa xài bước vào. Anh ta bấm nút tắt mở đèn và nhận ra đèn giường như đã bị hỏng. Và tất cả những thứ này đều đã được sắp đặt cả. Cô gái trên giường thở hát bước xuống đất. Cô căng thẳng dùng đôi tay run rẩy ôm lấy cổ anh, nhón chân lên hôn vào mặt người đàn ông một cách không tự nhiên. Hôn xong, trong lúc cô không biết... Nên làm gì tiếp thì đột nhiên có bàn tay bá đạo, khóa chặt phía sau đầu cô. Trong lúc cô chưa thể thoát ra được, đôi môi nồng nặc mùi rượu của anh đã đặt chính xác vào chiếc miệng nhỏ xinh của cô gái trong đêm tối. Ừm, môi cô bị đôi môi nồng cháy khóa chặt, đầu óc tô lạc lạc, hoàn toàn trống rỗng, cô có chút kháng cự với cái khí lạnh toát từ người đàn ông xa lạ đang xâm chiếm lấy khoang miệng của cô. Nụ hôn mạnh mẽ của người đàn ông khiến cô quên thỏ và đầu óc trở nên mù mị. Cô chóng váng, cả người bị đè hẳn trên giường, anh hôn càng dữ dội và điên cuồng hơn. Chuyện diễn ra tiếp theo đã không thể dùng ngôn từ để hình dung nữa rồi. Trong đêm tối, nước mắt cô không ngừng tuôn rơi. Ba giờ sáng, cô rẹo rã bước ra khỏi khách sạn, một bóng người gợi cảm trong bộ cánh màu đỏ bước ra từ căn phòng ký bên. Cô gái có dáng người cao ráo đẹp sắc xào là đại tiểu thư nhà họ Tô, Tô Ngữ Phù. Nhưng ánh mắt của cô ta bây giờ lộ rõ sự oán hận và tức giận cực độ. Tại sao lại lâu thế? Cô ta nghiến răng chất vấn. Mắt vẫn còn ngấn lẹ, còn bộ tóc dài đen tuyền vẫn không thể che hết những số hôn lấm chấm trên chiếc cổ trắng nõn nà. Cô cắn môi. Đưa tiền cho tôi. Tìm ba tôi mà lấy. Cô gái không buồn quan tâm đến cô, cô ta đẩy cửa bước vào phòng, thông qua ánh sáng trăng đêm, nhìn thấy người đàn ông vẫn đang nằm nghiêng cười ngủ say, nhưng vẫn toát lên sự khuyến rũ. Cô ta lập tức hồ hỏi nằm xuống cạnh anh ta, chủ động vòng tay qua chiếc eo săn chắc và cảm nhận hơi ấm sau cuộc mây mưa còn vương lại trên cơ thể của anh. Tô lạc lạc điên cuồng chạy ra khỏi khách sạn, cô vừa khóc vừa gọi cho ba, cô đã hoàn thành nhiệm vụ, kêu ông ấy chuyển tiền qua. Đầu dây bên kia, Tô Vĩ Khâm vẫn tỉnh táo, ông ta nói chắc như đinh đóng cột. Đầu giờ sáng mai, ta sẽ chuyển tiền qua. Con muốn ngay bây giờ, Tốt Lạc Lạc nghẹn ngào. Được thôi, một lát, tiền sẽ được chuyển vào tài khoản của con. Tốt Lạc Lạc đón taxi ở trước cổng khách sạn để về bệnh viện, ánh mắt vô hồn nhìn ra cảnh vật ngoài cửa sổ, đột nhiên điện thoại reo lên, cô cầm lên xem. Là số của bác sĩ thị liệu chính, cô vội ấn nghe. Alo, chào bác sĩ Lý ạ. Cô Tô à, tôi có một tin xấu phải báo cho cô biết. Mẹ tôi có vấn đề gì sao? Mẹ cô vừa qua đời rồi. Giọng của bác sĩ Lý rất bình thản. Nhưng mà tim của cô lúc này đã rơi xuống vực sâu. Tay cô run rẩy nắm chặt điện thoại, nhắc cô nhớ rằng tài khoản của cô vừa nhận được một triệu tiền mặt. Mẹ ơi! Cô ngồi ở phía sau xe taxi gào khóc tuyệt vọng, xé lòng, còn tay xế taxi âm thầm tăng tốc để đưa cô đến bệnh viện. Tất cả đều quá muộn, cho dù cô dùng thân thể của bản thân để đổi lại một triệu thì cũng không thể cứ sống mẹ được nữa. Trên đường đến bệnh viện, cô đưa tay lên cổ tìm mặt dây chuyền còn chứa ảnh của cô và mẹ, mới phát hiện là nó đã không còn ở đó nữa rồi. ngay tức thì nước mắt cô rơi không ngừng như những hạt châu bị đứt mất dây. chẳng lẽ đây là ý trời? ý trời muốn mẹ cô rời khỏi cô sao? năm năm sau, tại sân bay quốc tế thành phố A, một cô gái mảnh mai mặc áo gió màu kaki đang đẩy một chiếc xe đẩy hành lý của sân bay. Phía trên, cái vali trên chiếc xe đẩy là một bé gái mũ mỉm đang cười tươi, mặc chiếc đầm công chúa màu hồng, mái tóc đen dài, đến eo, thắt thành hai bím tóc ở phía sau đầu, được cột lại bằng một cái nơ, trông đáng yêu vô cùng. Bên cạnh cô gái là một cậu nhóc mặc áo phông đen, quần jean trắng và đôi giày thể thao trắng trông rất ngầu, lưng đeo một cái ba lô nhỏ, gương mặt điềm tĩnh bước theo. Mami, một lát! Chúng ta có thể bắt mẹ nuôi khao một bữa thịnh soạn không? Mẹ nuôi đồng ý thì được. Cô gái mím môi cười, nhìn con gái ánh mắt chiều mến. Bé gái lập tức chấp chớp đôi mắt to đáng yêu. Chỉ cần con năn nỉ thì mẹ nuôi sẽ đồng ý ngay. Yên tâm, mẹ nuôi có tiền mà. Bé trai bồi thêm một câu. Hai đứa bé nhìn quanh với ánh mắt hiếu kỳ, mặc dù là người trong nước. Nhưng đây lại là lần đầu tiên chúng được về nước kể từ khi sinh ra, làm sao mà không tò mò hiếu kỷ cho được. Vừa bước ra khỏi sảnh đón, thì nghe thấy tiếng gọi hân hoan. Tiểu hình, tiểu Sâm, mẹ nuôi! Bé gái tức thì vui mừng reo lên, đưa tay ra muốn được bế. Chỉ thấy một cô gái có mái tóc ngắn gọn, nhanh nhẹn bước nhanh đến đưa tay bế lại bé gái xinh đẹp, hôn liên tiếp. Hai cái lên đôi má ửng hồng, đáng yêu của bé con, rồi mới nhìn sang hai mẹ con đứng kế bên, nhảm mịn cười. Cuối cùng cũng phải đến nơi rồi, trên máy bay có mệt không? Mẹ nuôi, tụi con đều ngoan lắm. Bé trai nhớ mày đáp một câu, bé gái gật gầu ngay, nói hùa theo. Đúng vậy, tụi con không có phá, cũng không làm ồn, không có làm rộn ma mi đâu. Vậy sao? Vậy ai nói tự mình đi vệ sinh? Còn đóng cửa, suýt chút nữa bị nhốt trong đó ra không được. May là có chìa khóa, nếu không thì con đã phải ngồi trong nhà vệ sinh để bay về đây rồi đấy. Mami chiêu con gái, bé gái cười hỉ hì ngay, có chút mắc cỡ, sau đó vội chuyển đề tài. Mẹ nuôi, con và anh hai muốn ăn một bữa thịnh soạn, Mami cũng đồng ý rồi, mẹ mời tụi con ăn nhé. Các người đúng là tiểu tạc mà, vừa về là đòi ta mời ăn ngon, may là ta có đem theo tiền. Nào, đi thôi. Cô gái tóc ngắn, quỷ lanh lẹ, hướng ánh nhìn về cô gái xinh đẹp. Lạc lạc, sắp năm năm rồi nhỉ, lần này cuối cùng cũng chịu về rồi phải không? Tớ nhất thiết phải về cúng bái mẹ tớ. Tô lạc lạc thở một hơi dài, xưa giờ mẹ luôn chiếm vị trí quan trọng trong lòng cô, không hề thuyên giảm. Đã năm năm không về thăm mẹ, như vậy là quá bất hiếu rồi. Tính khi nào đi? Bọn nhóc nói muốn về nước, xem nhiều chỗ, chắc là có thể là một tuần sau. Chỉ có một tuần thôi à? Ít quá, ít nhất cũng phải ở lại một tháng chứ, tớ sẽ lo việc ăn ở của mấy mẹ con. Hạ thấm nói chắc định, tô lạc lạc hoàn toàn không muốn ở lại cái thành phố này. Cô đã chán ghét nơi đây từ lâu rồi, mặc dù ở đây cô còn có một người cha, có quan hệ huyết thống, nhưng cô không muốn nhìn mặt ông ta thêm một lần nào nữa cả. Ăn xong no nê... Hai nhóc thì thấm mệt nên trực tiếp đi về căn hộ của hạ thấm nghỉ ngơi. Khi bọn trẻ đã ngủ say, hai người bạn thân mới có thể nói chuyện thoải mái với nhau. Đến giờ, bà cậu vẫn chưa biết cậu có hai đứa con. Hạ thấm thò mò hỏi. Dĩ nhiên là tớ không thể để cho biết được rồi. Bà cũng sẽ không cho họ biết. Cả kiếp này, tớ cũng không muốn có quan hệ gì với gia đình này nữa cả. Giọng của tu lạc lạc rất khoát và kiên định. Cũng phải, cậu bây giờ cũng đã có công việc ổn định, lại có thể chăm sóc bọn trẻ, tự cung tự cấp, cũng không cần nhờ cậy đến họ." Nói xong, Hạ Thầm nói nhỏ vào tai Lạc Lạc. Hài nhóc tí này chắc vẫn chưa biết ba của nó là ai đúng không?" Khuôn mặt Tô Lạc Lạc, lạc lập tức căng cứng, lắc đầu. "Cả đời này cũng sẽ không cho chúng biết." Hạ Thầm nhíu mày nói. "Kẻ cũng là, theo lý thì chị của cậu và thiếu gia họ nhà Long đã có ý định liên hôn vào năm năm trước nhưng đến giờ vẫn chưa tính hôn đâu. Tôi lạc lạc lắc đầu. Hài không biết cũng không muốn biết. Đối với cô, gia đình đó là những người mà cả đời cô không muốn tiếp xúc. Mẹ cô ngày ấy bị ba cô rụ rỗ mang thai vốn muốn có một đứa con trai nhưng không ngờ mẹ cô lại sinh ra cô. Ba cô từ đó không hỏi han quan tâm, xem mẹ con cô như tồn tại. Còn mẹ con cô vì ngày ngày kìm nén cảm xúc mà sinh bệnh. Kết cục là mẹ cô ra đi trong uất nghẹn. Sáng sớm, Tô Lạc Lạc dẫn bọn nhóc đến trước cửa mộ của mẹ để thắp nhang. Hai nhóc tỳ cũng thể hiện nét mặt nghiêm nghị, giúp cô dọn dẹp cỏ trước mộ bà ngoại. Tô Lạc Lạc lén lau nước mắt nhiều lần, không muốn để bọn trẻ thấy. Má bà ngoài ngủ ở trong đó à? Bé gái nhìn cô với đôi mắt long lanh. Nhóc vẫn chưa hiểu bài học sinh lão bệnh tử này. Cô mím môi cười. Ừ, đúng rồi, bà ngủ ở trong đấy đấy. Khi nào bà tỉnh lại à? Tiểu hình, bà sẽ không tỉnh lại nữa, bà sẽ ngủ ở trong ấy rất lâu, rất rất lâu. Tốt lạc lạc cắn kìm nỗi đau lại để giải thích. Bé gái nghiêng đầu, nghĩ một lúc rồi lại hỏi. Mami, bà ngoại của tụi con ở đây, vậy bà của tụi con đâu? Bé trai cũng dừng động tác nhổ cỏ, ngước lên nhìn mami, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ, Tô lạc lạc ngây người, cắn răng nói dối. Ba của tụi con ở bên kia, chỉ tay về những bia mộ ở đỏ bên kia, nơi không thấy được đường ranh của Nghĩa Trang. Muốn xóa bỏ lòng hiếu kỳ của nhóc tì thì buộc phải nói một cái thật dối to, Và lúc này là thời điểm tốt nhất để xóa tan cái ý định tìm ba của tụi nhỏ. Thẫn thờ trước lăng mộ của mẹ được một tiếng, tôi lạc lạc nắm tay, hai nhóc tì đi quanh mộ phần, đến lúc kiếm thấy tấm hình của một người thanh niên trẻ, cô một bên quỷ xuống nhận lỗi với người đàn ông, đã mất một bên nói dối với con, đó là mộ phần của ba chúng nó. Nhưng ông ta không giống con, cũng không giống anh con gì cả. Cô bé chấp chớp, con mắt to tròn, có vẻ thất vọng. Cậu bé hướng đôi mắt. Ánh lên sự tinh anh nhanh lẹ về phía mami, rồi lại nhìn về cái mì mộ căn bản đã không phải là của ba mình, phòng má bất mãn. Lời nói dối này của mẹ chỉ có thể lừa tiểu hình ngốc thôi, căn bản là không thể lừa được nó. Người đàn ông này không phải ba, nhưng cậu không phải trần mami. Về đến căn hộ của Hạ Thấm, tôi lạc lạc cũng ngồi trong phòng làm việc với Hạ Thấm để xem bản thảo thiết kế mới của cô. Bên ngoài phòng khách lớn, hai đứa bé tranh nhau để xem hoạt hình. Tô Tiểu Hình thích xem hoạt hình, mà Tô Tiểu Sâm lại thích xem thế giới động vật. Trong cùng một thời điểm, hai bên giành qua giành lại. Anh hai, để em xem phim hoạt hình đi, em muốn xem. Mấy thứ phim hoạt hình đó có gì là hay ho đâu, trẻ con, thế giới động vật mới hay. Tô Tiểu Sâm cầm bằng điều khiển đổi đài, động tác chuyển đổi kênh của cậu nhóc có chút chậm. Đột nhiên chuyển đến một kênh kinh tế tài chính, nghe thấy giọng của cô phát thanh đang thông báo một tin. Mới nhận được thông báo mới nhất, thiếu gia Long Dạ Tước đương nhiệm chức vụ tổng tài tập đoàn Long Thị ở độ tuổi 28 đã vinh danh trong tốc đầu của giới tài phiệt trên thế giới, khiến người khác bất ngờ nhưng lại thấy xứng đáng. Ngoài ra, theo tin nhận được, ngày lễ đính hôn của ngài Long Dạ Tước và tiểu thư Tô Ngữ Phù sẽ diễn ra vào thứ bảy này tại khách sạn Hoàng Gia một lần nữa xin gửi lời chúc phúc đến hai người giọng của nữ phát thanh viên rõ ràng dễ nghe nhưng hình ảnh của người đàn ông chiếm hết cả màn hình cũng thu hút không kém ảnh nền là một người đàn ông toát ra sự tự tin vững chãi ngồi trên ghế sofa vẻ đẹp tuấn tú của anh khiến người khác phải ngẹt thở đôi lông mày đen nháy sắc như gương tiềm ẩn bá khí đường cong khuôn mặt hoàn mỹ đường nét trên khuôn mặt mê hoặc người Nhất là đôi mắt sâu thẳm thuyền hồn, cách nhau bởi một cái màn, nhưng cũng có thể có hút linh hồn của người đối diện. Mặc dù đang ngồi, nhưng vẫn có thể thấy được thân hình cao ráo chắc chắn của anh, còn bộ đồ tây màu đen càng giúp anh toát lên khí chất vương giả cao quý mê người. Trời ạ, người mà em tưởng tượng là ba, chính là ông ấy đấy. Cô bé nhìn màn hình, kinh ngạc kêu lên, quay đầu lại nhìn anh hai. Ông ấy rất giống anh hai. Anh hai, nói phải ông ta là ba của mình không? Cậu bé nhíu mắt. Anh cũng không biết. cô bé nói xong, lập tức phổng má nói. Ồ, không đúng. Mà Mì nói, ba đã ngủ dưới đất rồi, ông ta không thể là ba của mình được, phải không? Nói không chừng, một câu trả lời cao thâm khó hiểu của cậu bé, đồng thời cậu cũng đã ghi nhớ cái tên này, lòng Dạ Tước. Anh à, em muốn ba." Cô bé chu đôi môi nhỏ nhắn, kêu lên một cách đáng thương. Tô Tiểu Sâm nhìn em gái mình, rồi đưa bảng điều khiển cho em. "Này, em coi phim hoạt hình đi." "Cảm ơn anh hai." Nhóc con liền cầm lấy bảng điều khiển, bấm đến kênh phim hoạt hình, coi một cách vui vẻ. Tô Tiểu Sâm cầm lấy cái iPad kế bên, bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm lướt trên màn hình tìm kiếm. Lát sau, cậu đánh chữ trên mặt màn hình Chữ Long, Dạ, Tước cậu chưa viết ra được, nhưng trang mạng có chức năng tìm kiếm giới thiệu nên lập tức chạy ra những dữ liệu về Long Dạ Tước. Đôi tay linh hoạt của Tô Tiểu Sâm lướt nhanh, nhấn vào dữ liệu cá nhân của Long Dạ Tước. Rất ít, chỉ có bản vẹn vài dòng chữ giới thiệu, anh ta là thiếu gia được cưng chiều nhất của tập đoàn Long Thị, mà trên hình còn có bức hình của công ty, hai cải nhà cao to liền nhau. Cảm tường như hai cây cột trụ liên kết giữa trời và đất vậy, đứng hùng vĩ giữa trung tâm thành phố A. Trên mặt đất còn có địa chỉ công ty của anh ta. Tô Tiểu Sâm nheo nheo đôi mắt, vút lên phía trên, nhìn thấy tin tức nóng hổi mới nhất. Tin tức và thời gian đính hôn của Long Dạ Tước và Tô Gia là ngày thứ bảy này. Nghi lễ được cử hành tại khách sạn Hoàng Gia. Tô Tiểu Sâm nghiến nghiến đôi môi mỏng, nếu như người đàn ông này là ba mình thực sự, thì ông ấy không thể kết hôn với người đàn bà khác được. Nhưng mà làm sao để làm rõ người đàn ông này có phải là ba mình không? Chỉ đơn phương nhìn theo hình dáng thì đàn ông đó có nét giống nó lắm, mà nó còn có một dự cảm rất mãnh liệt khi nhìn hình dáng của người đàn ông đó, nó có cảm giác bản thân có mối quan hệ gì đó với ông ta. Tiểu Hinh ngốc, em thật sự muốn kiếm ba không? Ừ, em muốn chứ. tô tiểu sâm dùng tay tính toán, còn ba ngày nữa là đến thứ bảy. cậu vắt ngón tay về phía em gái. vậy, đi mạo hiểm một lần với anh đi. đôi mắt tô tiểu hình long lanh phát sáng, cái đó có vui không? chắc chắn sẽ vui. tô tiểu sâm cong môi cười mỉm, nó cúi đầu xuống, phát hiện trong hình bức hình long dạ tước đang cười mỉm, một lớn một nhỏ. Thực chất giống một mô hình khác ra vậy. Trong phòng, công ty của Hạ Thấm gần đây đề xuất một số loại áo phong cách mới. Chỉ là cô ấy hiện giờ chưa có linh cảm, đang rất phiền muộn, tốt lạc lạc giúp được thì giúp. Mặc dù cô không là chuyên ngành này, nhưng cô vẫn thần nhất định nào đó am hiểu về thời trang. Vì cô ấy hiện giờ là một bậc thầy trong lĩnh vực hóa trang, nên cũng dính sáng đến thời trang. Ai... Không nghĩ nữa, tối nay chúng ta đi ăn đồ ăn ngon đi. Chỉ có đồ ăn ngon mới giúp được hạ thấm lúc phiền muộn này thôi. Được, bữa cơm tối nay, mình mời. Tốt lạc lạc cười nói. Thời gian kế tiếp, hạ thấm lái xe chở hai nhóc vì đi tham quan vui chơi cảnh đẹp quanh thành phố, chăm sóc cho hai đứa nhóc này, chạy qua chạy lại, cùng tụi nhỏ, mỗi ngày chưa đến mệt, là mới về. Vì vậy lần này, tốt lạc lạc và hạ thấm đều không có tâm trạng lên mạng đọc tin tức. Càng không hề biết tin tức lớn này đã được truyền đi trong thành phố A, tin tức đính hôn của thiếu gia tập đoàn Long Thị và đại nhất thiên kim tập đoàn Tô Thị. Chớp mắt là ngày thứ ba, sáng tinh mơ, cuối cùng cũng đi chơi hết những cảnh đẹp xung quanh. Sáng hôm nay, bọn họ quyết định ngủ một giấc ngon lành. Tuy nhiên, trong lúc Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm đang ngủ say, khoảng 8 giờ sáng, hai đứa nhóc ăn mặc chỉnh tè đã dậy. Tô Tiểu Hình phấn khỏi, theo anh ra cửa, hai đứa mỗi người tự đeo theo một cái cặp nhỏ, bước chân nhẹ nhàng, vút đến thẳng máy. Anh à, chúng ta mạo hiểm ở đâu? Đi đến một khách sạn, Tiểu Hình, em phải đi sát anh, không được đi lạc mất đâu đấy. Chúng ta đến khách sạn làm gì? Kiếm ba. Nhưng Mami nói, ba đã ngồi yên dưới đất rồi cơ mà. Ngốc ạ Mami chỉ lừa em thôi. Người nằm ngủ đó không phải là ba đâu, hiện tại người mà chúng ta đi tìm có thể là ba của mình đấy. Tô Tiểu Sâm giải thích. Tô Tiểu Hinh mở to cả mắt long lanh. Thật không, ba của chúng ta ở trong khách sạn đấy. Đi rồi mới biết được. Tô Tiểu Sâm nói xong, kéo tay của em đến tầng chẹt. Lúc này, chỉ thấy có một chiếc taxi dừng lại, cậu nhóc ngay lập tức kéo em gái qua đó. Nhìn qua thì là một nữ tải xế, cậu vui vẻ nói. Dì ơi, cho con hỏi, có thể chở tụi con đến một nơi này được không? Anh nặn nhỏ, người lớn của tụi con đâu rồi? Mami của tụi con còn đang... Tô Tiểu hình sắp nói đến đang ngủ, mà Tô Tiểu Sâm đã chân ngang câu nói của em gái. Mami và ba cãi nhau, chúng con đi tìm ba. Ai trả, đôi trẻ này thật đáng thương, mau lên xe, muốn đi đâu nào? Nữ tài xế trông cũng dễ nhìn, con người cũng rất là nhiệt tình. Tô tiểu hình lập tức khép miệng lại, từ nhỏ đến lớn, cô bé đều theo anh mình. Anh nói gì, nó nghe đó. Vì vậy, có nhiều lúc, anh nó kêu nó là cô em ngốc, mà anh lại là người nó coi là thông minh nhất trong những đứa trẻ mà nó biết. Tụi con đi đâu vậy? Vị tài xế nữ quay lại hỏi. Tụi con đến khách sạn Hoàng gia. Tô hiểu xâm nói. Ồ, có hơi xa đấy nhá. Nhưng không sao, cô sẽ dẫn tụi con tới đó. Vị tài xế nữ rất nhiệt tình, sợ so bọn nhóc bị bắt cóc nên vội đưa chúng đi tìm ba. Mất hơn nửa giờ đồng hồ, xe chạy thì cũng đến được trước khách sạn Hoàng gia. Tiểu sâm nhìn con số hiển thị trên đồng hồ tính tiền, lấy ra tờ một trăm đồng đưa cho tài xế. Cảm ơn cô, gửi cô tiền ạ. Cô cũng cảm ơn các bạn nhỏ. Tài xế nhận tiền rồi chỉ bọn trẻ nói. Này nhá! Từ buồn hoa ở đây, đi thẳng về phía bên kia, nhìn thấy cái đài phun nước lớn kia không? Đó chính là cổng của khách sạn đấy. Cảm ơn cô. Tô Tiểu Hình cũng lễ phép trả lời một câu, mới bị Tô Tiểu Sâm kéo bước xuống xe. Bọn trẻ ngước đầu nhìn tòa khách sạn lớn này, rồi Tô Tiểu Hình ồ lên một tiếng. Ba của chúng ta thực sự đang ở đây sao? Đi theo anh. Hai đứa trẻ tay nắm tay bước đến cổng chính của khách sạn. Tô Tiểu Sâm cho em gái ngồi ở chiếc ghế bên cạnh đài phun nước, còn cậu thì lấy đồng hồ ra xem. Kim chỉ 9 giờ 20 phút rồi, cậu có tìm hiểu qua. Thông thường các buổi lễ đính hôn đều bắt đầu vào lúc 10 rưỡi, cho nên đợi đến khi mami và mẹ nuôi tìm đến nơi thì sẽ vừa đúng thời gian này. Tô Tiểu Sâm thực ra không phải muốn đến để tìm Long dạ tước, mà cậu chỉ muốn dụ mami đến đây thôi. Nếu như người đàn ông đó đúng thực là ba của cậu, thì không biết chừng ông sẽ biết Mami, và Mami cũng sẽ biết ông. Hai người họ, nếu đã sinh ra được bọn chúng, thì chắc chắn trước kia có tình cảm với nhau. Thế nên, nhất định phải khiến Mami đến nơi này đúng giờ, để ngăn chặn buổi lễ đính hôn của Long Dạ Tước. Tầm khoảng 9 giờ rưỡi, điện thoại đồng hồ của tô tiểu sâm reo lên là Mami gọi đến, cậu mím môi cười và nhấn nút nghe. Alo, Mami à. Tiểu tử thối, tụi con đang ở đâu? Đi đâu rồi? Giọng thất thanh của Tô Lạc Lạc ở đầu dây bên kia cho biết cô bị một phen hú vía. Mami không cần phải lo, con và em gái đang ở với nhau, tụi con rất an toàn. Tô Tiểu Sâm vội an ủi Mami, nhưng trong lòng nghĩ không nên khiến Mami sợ hãi đến nỗi phát bệnh tim mạch nhưng mà lạc mất bé con nhỏ như vậy, cho dù có điện thoại với chúng, nhưng tôi lạc lạc cũng phát hoảng và nổi giận, tức giận hỏi: tụi con đang ở đâu? Mami, con và em gái hiện đang ở trước cổng lớn của khách sạn Hoàng Gia, đợi Mami đấy. cái gì? Khách sạn gì? giọng tô lạc lạc còn đầu dây bên kia vì giật mình mà thay đổi vải tông. Khách sạn Hoàng Gia, một khách sạn bảy sao. cậu nhóc tìm hiểu qua khách sạn này mới phát hiện. Đây là một trong những khách sạn hào hoa tráng lệ nhất thế giới. Chết tiệt, sáng sớm tinh mơ, tụi con chạy đến đấy làm gì? Tốt lạc lạc hoàn toàn mất bình tĩnh. Tụi con chỉ là đi xuống lầu để chơi thôi, sau đó thì cũng không biết tại sao lại đến được đây. Mami, mami mau đến đây, đón tụi con đi. Tụi con hình như đi lạc mất rồi. Con, các con đứng yên ở trước cổng, không được đi đâu hết cả, mami sẽ đến ngay. Tô Lạc Lạc nói xong không kịp ngắt điện thoại và vội vàng báo cho hạ thống biết phải đi tìm bọn trẻ. Đầu dây bên kia vang lên âm thanh hỗn loạn. "Mami, Mami và mẹ nuôi không cần phải vội, từ từ đến cũng được, ở đây có chú cảnh sát chăm sóc tụi con rồi." Tô Tiểu Sâm không muốn Mami rối cả lên nên cố ý nói dối. "Thật sao? Vậy thì tốt rồi, các con phải ở cạnh chú cảnh sát, không được phép đi đâu cả. Mami bây giờ sẽ đến đón các con." Tôi lạc lạc ra lệnh, tôi tiểu sâm nhấn nút điện thoại đồng hồ kết thúc cuộc gọi, tôi tiểu hình ở kế bên, cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Anh hai, tại sao anh phải nói dối mami là chúng ta đi lạc? Tôi tiểu hình thắc mắc. Vì chỉ có như vậy, mami mới vội qua đây đón chúng ta, một lát chúng ta phải sắp xếp cho mami và ba gặp mặt. Ba của chúng ta là ai? Chính là người đàn ông em thấy trên tivi lần trước đấy. Cái người đàn ông mà rất giống anh đấy hả? Tôi tiểu hình hỏi với giọng ngây ngô. Đúng vậy, chính là ông ấy. Hôm nay ông ấy sẽ đính hôn tại đây. Chúng ta phải ngăn cản ông ấy lấy người phụ nữ khác làm vợ. Tôi tiểu hình nghe xong lập tức ư một tiếng. Ba là của mami thôi. Đúng vậy, thế nên một lát nữa chúng ta sẽ theo những vị khách này lên lầu để mami lên lầu tìm chúng ta. Ừ, em đều nghe theo anh hai cả. Tô Tiểu Hình dùng gương mặt non trẻ của nhỏ xíu, nghiêm nghị nhìn anh hai. Con Tô Tiểu Sâm ở kế bên rõ ràng cũng chỉ là cậu bé con 4 tuổi dưới, nhưng ngay lúc này, cậu trông thật sự ra sáng ông anh hai cao to. Tô Tiểu Sâm nhìn đồng hồ, 9 giờ 50 phút, cậu đoán rằng mami và mẹ nuôi vẫn còn đang ở trên đường đến đây, vậy hai đứa sẽ tranh thủ cơ hội này, lẻn lên lầu. Tô Tiểu Sâm nhìn thấy một đôi trai gái ăn diện lộng lấy, lập tức... Đứng dậy kéo em gái đi theo bọn họ. Khi bước vào sảnh lớn, bảo vệ tưởng hai đứa bé này là con của đôi trai gái này, nên không hề ngăn chúng lại. Đến cửa thang máy, thuốc tiểu sâm ngước đầu nhìn sang cô gái trẻ hỏi. Dì ơi, cho con hỏi, có phải dì và chú đi tham dự lễ đính hôn của chú Long không ạ? Đúng vậy, ba mẹ của tụi con đâu rồi? Bọn họ lên lầu hết rồi. Tụi con đi tìm ạ. Vậy vào thang máy đi. Cô gái trẻ nhiệt tình giúp đỡ bọn họ. Một đôi trẻ con dễ thương xinh đẹp đến thế thì có người lớn nào mà nỡ từ chối không chứ? Chỉ là cô gái trẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy gương mặt của cậu bé con, âm thầm quan sát và ngạc nhiên tại sao ngũ quan của cậu bé này giống lòng dạng tước đến vậy. Nhưng mà cô ta cũng chỉ ngạc nhiên một chút thôi, mà cô ta cũng chỉ ngạc nhiên như vậy. Còn hoàn toàn không nghĩ rằng hai người đó có quan hệ gì với nhau cả. Dù sao thì hôm nay, lòng dạ tước mới đính hôn, sao có thể sinh ra một cậu con trai lớn thế này? Đến tầng 10, vừa ngay 10 giờ đúng, phía trong sảnh đón khách, đang căng thẳng, chuẩn bị dựng một lễ đính hôn trọng đại. Hai đứa trẻ đi theo đôi trai gái bước vào một sảnh đón, khách cực kỳ lớn. Nhìn quanh thấy bố trí cực kỳ hào nhoáng, lại tràn đầy không khí vui tươi, chắc chắn không sai vào đâu rồi. Đây là một hội trường lễ đính hôn. Ở phía trong hội trường lấp lành ánh vàng, có khoảng gần hai trăm vị khách, mà mỗi người đều ăn mặc rất trang trọng, khiến không khí ở đây trở nên rất nghiêm trang. Ở ngay cửa ra vào, hai nhóc thì không ngừng cảm thán ồ à, không ngờ lại có nhiều người đến vậy. Đi theo anh, tô tiểu sâm dấp en gái đi vòng đến một vị trí không bắt mắt lắm. Anh hai, mami sẽ đến trước. Mami vẫn chưa xuất hiện bây giờ được, chúng ta phải cho Mami đợi một chút. Tô Tiểu Sâm nhìn thời gian, mười giờ rưỡi rồi. Ủa, sao vẫn chưa bắt đầu? Chẳng lẽ là mười một giờ sau? Cậu thực sự hy vọng Mami đừng đến quá sớm, tốt nhất là đến đúng giờ. Lúc này, xe của Hạ Thấm vẫn còn bị kẹt ở một góc ngã tư đường cơ. Hai cô gái trong xe muốn nổi điên lên mắng người. Trời ạ, sắp mười một giờ rồi. Hai đứa nhỏ chắc không xảy ra việc gì đâu. Tô Lạc Lạc lo lắng đến độ tim sắp nhảy ra ngoài. Yên tâm đi, đã có cảnh sát ở bên cạnh chúng nó, chắc chắn là sẽ an toàn mà. Hạ thầm an ủi cô. Hai nhóc tì này, về nhà rồi, tôi nhất định phải đánh đòn mới được, dám cả can chạy lung tung. Lúc này, Tô Lạc Lạc thực sự muốn dạy dỗ bọn trẻ một trận. Được rồi, đừng giận nữa, khoảng trước 11 giờ có thể đến nơi được rồi đấy. Xe vẫn xếp hàng dài, nhích từng chút một, tiến về phía trước. Còn tại sảnh đái tiệc khách, cuối cùng thì cũng có người dẫn chương trình bước lên khán đài. Anh ta long trọng giới thiệu hai bên gia đình, còn mời một vị trưởng bối lên bụng nói chuyện. Tô Tiểu Sâm và em gái đứng trong đám đông xem náo nhiệt, có một số vị khách tốt bụng còn nhét vào tay chúng một ít kèo nữa cơ. Vị trưởng bối nói xong, thì nghe tiếng nói của người dẫn chương trình. Rất nhanh thôi, là đến giờ lành 11 giờ. Sau đây, tôi xin tuyên bố, buổi lễ đính hôn ngày hôm nay chính thức bắt đầu. Xin mời chuẩn Tân Lang, Long Dạ Tước và chuẩn Tân Nương, Tô Ngữ Phù, Long Trọng xuất hiện. Trên đài hoa là bức tranh nền kết từ 1999 đá hoa hồng. Kế bên còn đặt một trụ hoa được chạm khắc từ ngả voi trắng, trang nhã cao cấp. Cả lễ đài được bố trí vừa lãng mạn, vừa phù hợp với không khí. Từ hai phía của dãy bàn ghế phân biệt, bước ra một thân hình, đắn chắc cao to, một thân hình kiểu Mỹ trong sắc áo trắng. Đó chính là nam nữ, nhân vật chính của lễ đính hôn ngày hôm nay, lòng dạ tước và tô ngữ phù người đàn ông đứng trên khán đài chín chắn thu hút, tao nhã tôn quý, toát lên đủ loại khí chất, hoàn mỹ đến nỗi không có gì để bàn cãi được. Đôi mắt đen như màn đêm kia khiến người khác không thể nhìn ra được cảm xúc ẩn chứa sâu thẳm bên trong anh. Còn cô gái mặc chiếc đầm đen màu trắng, thon cao kiểu diễm, sang trọng, khí phách như công chúa, đang nở nụ cười đầy chiều mến nhìn về phía người đàn ông. Wow! Ba thật là đẹp trai. Anh hai, ba đẹp trai thật đấy. Tô Tiểu Hình hào hứng, che miệng nói nhỏ. Trong góc phòng, đồng hồ điện thoại của Tô Tiểu Sâm reo lên. Thấy đó là Mami gọi, nên cậu nhanh tay bắt máy. Alo, Mami ạ. Mấy đứa hư hỏng này, tụi con đang ở đâu rồi? Tốt lạc lạc vừa thức giận, vừa lo lắng găng hỏi. Mami... Con với Tiểu Hinh đến tầng 10 của khách sạn, mẹ đến tìm bọn con đi. Tụi con thèm ăn đòn lắm rồi phải không hả? Tốt lạc lạc giận muốn điên lên. Trước cửa lớn của khách sạn, hai cô gái lo lắng lao vào khách sạn, các cô muốn nhanh chóng lên lầu để tìm kiếm bọn trẻ mà hoàn toàn không phát hiện hôm nay tại đại sảnh của khách sạn có bố trí một áp phích báo hỉ. Thang máy đến nơi tầng 10. Đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra, điện thoại của tốt Lạc Lạc chưa tắt, cầm điện thoại tiếp tục hỏi, "Ở đâu thế? Tụi con ở trong phòng dạ tiệc, Mami nhanh vào đây đi." Tôi Tiểu Sâm nôn nóng muốn Mami xuất hiện, nếu Mami vẫn không xuất hiện thì ba sẽ bị người đàn bà đó cướp mất. Tôi Lạc Lạc và Hạ thấm lúc này như người mất hết lý trí, còn biết gì trong phòng dạ tiệc đang làm cái gì, các cô chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy bọn trẻ mà thôi. Tô Lạc Lạc hoàn toàn không chuẩn bị tâm lý, cô đưa tay dùng sức đẩy cánh cửa lớn, và hình ảnh đang diễn ra bên trong bỗng chốc làm đồng tử mắt cô giãn to hết cỡ. Ở đây đang cử hành hôn lễ, Tô Lạc Lạc số hổ đỏ cả mặt, cô nhìn lên khán đài chuẩn bị xin lỗi cặp đôi đang làm lễ. Lúc cô nhìn thấy cặp đôi nam nữ, mắt cô lần nữa mở to, hơi thở khó khăn. Sao, sao lại có thể? Người đàn ông trên khán đài Là Long Dạ Tước, người phụ nữ là người chị cùng cha các mẹ, Tô Ngữ Phù. Hôm nay là ngày họ đính hôn. Trong lúc Tô Lạc Lạc đang bị sốc trong thế giới của mình, tất cả ánh mắt của quan khách đều quay lại xem xét cô ấy. Trong thời khắc thần thánh như vậy, là ai, là ai to gan vô lễ phá hoại không khí? Còn trên khán đài, cơ thể Tô Ngữ Phù run lên. Đáng chết! Sao đứa phi vào? lại giống hoàng diêng tô lạc lạc đến vậy. Cư đàn ông đứng kế bên cũng nhíu chặt đôi mắt, nhìn chăm chăm cô gái, mặt chiếc đầm màu vàng, khuôn mặt đầy vẻ kinh hoàng và không biết phải làm gì, đang đứng trước cửa, khóe miệng nhếch một nụ cười hứng thú. Và chính lúc này, khi cả hội trường đều trong không khí tĩnh mịch đến đáng sợ, thì có hai thân hình nhỏ bé xông ra. Mami, chúng con ở đây này. Nét mặt tô lạc lạc bất ngờ cứng đờ. Cô vội vàng, mỗi tay nắm lấy một đứa, quay người chuẩn bị bước đi. Hai đứa trẻ bị cô dắt đi, lập tức cùng lúc, quay đầu, nhìn về phía người đàn ông trên khán đài, tràn đầy kỳ vọng. Khuôn mặt bọn trẻ như khắc từ bột ngọc vậy. Bé gái thì xinh đẹp như cô công chúa nhỏ, còn cậu bé lại có khuôn mặt, giống hẹt như lòng dạ tước. Đôi mắt ngang dài, đường viên khuôn mặt, không khuyết điểm, mặc dù còn khí chất trẻ con... Nhưng sự tương đồng, đáng ngạc nhiên này khiến người khác phải cảm thán. Trên khán đài, thân hình cao thẳng của người đàn ông cứng đò vì sốc, anh nhìn theo bóng dáng tốt lạc lạc, dẫn theo hai đứa trẻ con rời đi. Ánh mắt đầy sự bất ngờ của anh, dán chặt vào họ, mãi rất lâu sau vẫn chưa rời ra được. Cô gái đó từ lúc nào mà đã sinh ra hai đứa con... Tô Ngữ Phù lập tức nâng cao giọng nói với bảo vệ. Còn không mau đóng cửa lại, không cho phép bất cứ ai vào đây làm phiền. Bảo vệ lập tức đứng giữ ngay trước cổng, không cho người lạ bước vào. Còn tại bàn của nhà họ Tô, Tô Vĩ Khâm vừa rồi cũng nhìn thấy con gái bước vào. Đó là đứa con gái ngoài giá thú mà ông đã không quan tâm trong suốt nhiều năm. Không ngờ là đứa con này lại xuất hiện trong lễ đính hôn của con gái ông. Bên cạnh ông, người vợ Uông Nguyệt Dung lạnh lòng đằng hắn một tiếng. Chết tiệt, một đứa tiện nhân không thể lộ diện sao lại có thể xuất hiện ở đây được. Đừng giận, hoàn thành xong lễ đính hôn của ngữ phù rồi bàn tiếp. Tô Vĩ Khâm an ủi vợ. Uông Nguyệt Dung chừng mắt nhìn ông ta ngay, rõ ràng là có sự phấn uất trong đó. Dạ tước. Chúng ta không cần quan tâm những người không liên quan, chúng ta bắt đầu trao đổi nhẫn đính hôn. Tô ngữ phù mỉm cười, đưa hộp nhẫn kim cương mà người phục vụ vừa mang lên cho anh ta, cô không muốn tiến độ lấy linh hôn của mình bị ảnh hưởng. Chỉ thấy ánh mắt sắc bén của lòng dạ tước nhìn lên nhưng không hề đón lấy hộp nhẫn kim cương từ tay cô mà chuyển hướng nhìn về phía khách mời, sau đó giọng nói trầm ấm của anh vang lên. Xin lỗi. Đã làm phí thời gian của quý vị, bây giờ tôi tuyên bố, hủy bỏ hôn lễ này, xin lỗi. Nói xong, anh quay về khu vực Gia Quyến ngồi, bà, ba, mẹ, con còn việc, con đi trước. Nói dứt lời, anh ta bước nhanh về phía cửa sảnh. Dạ tước, anh ở lại đây. Dạ tước, anh qua về ngay. Tô Ngữ Phù đuổi theo từ trên bục khán đài, gương mặt xinh xắn, đã biến sắc từ lâu. Anh ấy bị sao thế? Tuy nhiên, bóng người của Long dạ tước vẫn lạnh lùng mất hút đằng sau cánh cửa sảnh lớn. Trong lúc Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm mỗi người bế một nhóc thì vội vàng ngồi vào xe, thì Hạ Thấm cũng ngỡ ngàng không ít. Cô ta nhìn sang Tô Lạc Lạc hỏi. Vừa rồi, tôi không nhìn lầm chứ. Là lễ linh hôn của bọn họ sao? Tô Lạc Lạc không muốn nhắc đến người nhà trước mặt bọn trẻ. Cô ta ra lầm một tiếng. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta về nhà cậu, tôi sẽ đặt vé chiều nay đưa bọn trẻ xuất cảnh. Gì cơ? Tại sao? Hạ thấm thắc mắc. Nói chung là tớ không muốn để bọn trẻ ở lại trong nước, tốt lạc lạc đang trong tình trạng hoảng loạn vô cùng. Vừa rồi cô nhìn thấy người đàn ông đính hôn cùng tô ngữ phù, sau đêm hôm đó, chứ lúc cô thỉnh thoảng nhìn thấy anh ta trên báo thì hoàn toàn chưa từng gặp qua người thật ngoài đời. Mà vừa rồi, ánh mắt của người đàn ông đó khiến cô cảm thấy sợ hãi, khủng hoảng. Rõ ràng là đêm hôm đó anh ta không biết gì cả mà. Nhưng tại sao cô lại có cảm giác tội lỗi vậy nhỉ? Thôi, bỏ đi, không quan tâm gì nữa cả. Tẩu vi thượng sách. Nói xong, tôi lạc lạc cầm điện thoại lên. Bất chấp việc mua vé máy bay, ngay rất mắc. Cô vội vàng đặt ngay ba vé bay vào buổi chiều, ba giờ về, nước ép. Mami! Tại sao chúng ta phải vội đi như vậy? Tô Tiểu Sâm thắc mắc. Tụi con còn dám lên tiếng nữa hả? Về nhà rồi mami sẽ cho tụi con biết tay. Tô Lạc Lạc cảm giọng. Mami, tụi con xin lỗi. Tụi con không có cố ý đâu. Tụi con chỉ là thám hiểm thôi mà. Sự hoảng loạn trong nội tâm của Tô Lạc Lạc vào lúc này, rõ ràng, bọn trẻ không thể nào hiểu được. Vừa nãy... Cô đã xuất hiện trước mặt người đàn ông đó và Tô Ngữ Phù, còn có cả người đàn nhà cô. Đồng thời, con trẻ lại gọi cô là Mami trước mặt mọi người. Lần này, việc cô muốn giấu chuyện của hai đứa con, có lẽ không được giữ nữa rồi. Mặc dù nhà họ Tô vẫn chưa biết ba của bọn trẻ là ai, nhưng cái cô sợ chính là họ sẽ điều tra. tra ra rồi thì mọi việc sẽ không thể cứu vãn được nữa. ba tấm vé máy bay, đá xuất phiếu, tôi lạc lạc nhìn cảnh đường phố, phía ngoài cửa sổ, với tâm trí giống như tơ vò, trong đầu cô hiện lên hình ảnh nhục nhã của một đêm cách đây năm năm. Đêm hùng đó, cô vốn không phải là thạch nữ, không có cảm giác, nên khi bị người đàn ông đó xâm phạm, cái cảm giác đau đớn như bị xé tỏa ra, khiến cả đời này cô cũng không thể nào quên được. Người đàn ông đó chính là đại diện của ác quỷ. Sau lần đó, mấy ngày liên tục... Cô gặp ác mộng, mơ thấy hình ảnh bị cả người hắn tha đè xuống, hoàn toàn không hề nhẹ nhàng lưu tình. Cho đến giờ, mỗi khi cô nhắm mắt, cũng có thể cảm nhận rõ ràng cái cảm giác đau đớn đó. Dưới khách sạn, trong một chiếc xe hơi sang trọng màu đen, ngón tay thon dài của người đàn ông, giữ lấy điện thoại áp sát tay, đang chờ một tin tức mới. Long tổng, chúng tôi điều tra được ba mẹ con tô Lạc Lạc năm ngày trước đã nhập cảnh. Thông tin của những đứa trẻ phân biệt như sau. Bốn tuổi, lẻ ba tháng, là một cặp sinh đôi long phụ. Giọng nữ rõ ràng mạch lạc ở đây, ở đầu dây bên kia, chuyên đến, nói xong, cô ta tra ra ngay. Tốt lạc lạc cũng chỉ vừa đặt vé máy bay chiều nay, 3 giờ 30 phút, bay đến nước ép. Được, ta biết rồi. Vừa nét mặt phức tạp, người đàn ông nhấn nút khúc máy. Sâu trong đôi mắt, anh ta lấp lánh cả ra sự tình anh và khôn hoan, bốn tuổi, lẻ ba tháng, nếu như đích thực năm đó là lần đầu tiên của cô ấy, thời gian sinh ra đứa trẻ rất chủng khớp, cộng thêm đứa bé trai này, chỉ nhìn thôi là thấy giống anh, càng khẳng định rõ thêm một việc, đứa con bên cạnh cô ấy là con của anh. Ông chủ, giờ chúng ta đi đâu? Người vệ sĩ lái xe dò hỏi, ra phi trường. Người đàn ông với làn môi mỏng, gởi cảm cất tiếng, ánh mắt ánh lên một nụ cười hân hoan. Tại nhà của Hạ Thấm, Tốt Lạc Lạc nhanh chóng nhét quần áo của mình và bọn trẻ vào trong vali, Hạ Thấm an ủi. Đừng lo lắng quá, từ giờ đến ba rưỡi, không phải vẫn còn mấy tiếng sao? Lúc này, hai đứa bé đang coi tivi ở bên ngoài, Tốt Lạc Lạc ngẩng đầu lên, nhìn Hạ Thấm nói nhỏ. Mình không gấp được sao? Người nhà họ tô đều đã biết mình có hai đứa con, chỉ cần bọn họ biết được tuổi của chúng, nhẩm tính thời gian là biết ngay là con của người đàn ông đó thôi. Cậu nói không phải là được rồi, cậu có nói ở nước ngoài quen được bạn trai không được sao? Tốt lạc lạc thở một hơi dài. Tiểu sâm với người đó giống nhau như đúc vậy, cậu thấy bọn họ có tin không? Hạn thấm gật đầu. Hài, cũng đúng, vậy sao cậu không cho Long giã tước? Cũng có thể nhận ra. Tốt lạc lạc bác bỏ giả thuyết đó một cách chắc định. Anh ta không thể nào nhận ra được. Đêm hôm đó sau khi tớ đi ra là tô ngữ phủ đã đi vào. Anh ta lúc đó còn đang ngủ cơ mà. Cậu chắc chắn vậy sao? Hạ thấm buồn cười. Dĩ nhiên là tớ chắc rồi. Kể cả sáng ngày thứ hai, khi anh ta tỉnh dậy thì người đầu tiên nhìn thấy cũng là tô ngữ phủ thôi. Cộng thêm đêm đó, anh ta uống rất nhiều. Tốt lạc lạc cho rằng yếu tố duy nhất có thể làm phiền cô ấy chỉ có nhà họ Tô, vì nhà họ Long căn bản là không hề hay biết. Ai chả lòng giả tương thật đáng thương. Người đẹp trai như vậy lại có tiền, nhưng lại lấy một ả, thân tâm không trong sạch, còn lừa dối tình cảm. Đúng là anh Minh một đời, nhưng lại nhất thời hồ đù mà. Hạ thấm trách miệng cảm thán thật lãng phí. Tốt lạc lạc. Có gém xong một cái hành lý lớn, một cái hành lý nhỏ, nói với cô bạn. Chúng ta đi ra sân bay, ăn cơm trưa thôi. Hai đứa trẻ khi về đến nhà, đã bị tốt lạc lạc mắng một trận. Bây giờ ngoan rồi, chỉ là tô tiểu hình rất thất vọng, tại sao ba không đến tìm chúng nó? So với sự thất vọng của tô tiểu hình, tô tiểu sâm càng tức tối, thì ra người đàn ông đó không nhận ra mami, chẳng lẽ người đó không phải là ba sao? Ngồi vào trong xe, tôi lạc lạc nói với hai đứa trẻ. Mấy đứa phải ngoan ngoãn, nghe chưa? Ai không ngoan, mẹ sẽ đánh đòn thiệt là đau. Tôi tiểu hình chu môi, tỏ vẻ không hài lòng. Tôi lạc lạc trừng mắt, không được chu miệng. Tôi tiểu hình lập tức chè môi lại, không được chè môi. Vậy con phải làm sao? Tôi tiểu hình ấm ức. Hạ thấm liền bật cười. Vũ vai lạc lạc, được rồi được rồi, bọn trẻ không phải giờ rất an toàn bên cạnh cậu rồi sao, không cần dạy bảo nữa đâu. Tốt lạc lạc giận thực sự, bọn trẻ con có thể dẫn dụ cô đến trước mặt người nhà họ tô, trong thâm tâm cô chỉ có thể cho đó là sự trùng hợp, trùng hợp đến mức vô lý. Tại sân bay, luôn là nơi kẻ đến người đi, tại đây cũng có rất nhiều nhà hàng, quán cà phê lớn, tốt lạc lạc và Hạ Thấm mỗi người dắt theo một đứa trẻ đi vào một tiệm ăn trung hoa. Là bữa ăn cuối ở trong nước nên Hạ Thấm mời khách còn gọi ra một bộ đầy đồ ăn ngon dự là sẽ vô béo bà mẹ con trước khi xuất ngoài. Món ăn rất ngon, hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn ăn cơm, tốt lạc lạc và Hạ Thấm không tiện nói một số chuyện trước mặt tụi nhỏ nên chỉ nói về chuyện công việc. Trong phòng riêng của một nhà hàng món Tây, sang trọng tại sân bay, thân hình tao nhã của người đàn ông, thoải mái ngồi dựa trên sofa, điện thoại của anh ta đổ chuông đúng lúc. Alo, tìm thấy bọn họ chưa? Tìm thấy rồi, bọn họ đang ăn ở một quán ăn trên tầng 2 dùng bữa, ngài có cần qua đây bây giờ không ạ? Không cần. Tôi chút nữa mới qua, các người trông trường cẩn thận. Dạ vâng, vệ sĩ trả lời. 2 giờ 40, tôi lạc lạc và hạ thấm rất bận trẻ chuẩn bị qua cửa thông quan. mà đến khi nhìn thấy khu vực kiểm tra thông quan ngay trước mặt, tôi lạc lạc mới có thể cảm thấy nhẹ nhõm. Chỉ cần rời khỏi quốc gia này, cô sẽ yên tâm hơn khi sinh sống ở nước ngoài. Còn cách khu vực kiểm tra thông quan cỡ 20 mét, đột nhiên hai người đàn ông to con mặc áo vest da xuất hiện, đưa tay chặn lại đường đi của cô. Tôi tiểu thư xin dừng bước. Tiếng nói khách khí của vệ sĩ vang lên. Tốt lạc lạc, bị giận mình lúc bị chặn, mà trong lời nói của họ nhắc đến họ của cô, cô càng cảm thấy kinh hoàng, hết mặt trùng xuống tức giận nói. Tránh ra. Chẳng lẽ là người nhà họ tô? Nhanh vậy, đã tìm thấy bọn họ rồi sao? Hạ thấm cũng lo lắng, ôm lấy tiểu hình ở kế bên, ánh mắt, cảnh giác, nhìn hai vệ sĩ lạnh lùng đứng trước mặt, sợ bọn họ sẽ đột nhiên cướp mất bọn trẻ. Xin lỗi. Thiếu gia nhà chúng tôi muốn gặp cô, mời cô theo chúng tôi một chuyến. Tôi lạc lạc nhìn cô kiểm tra thông qua ngay trước mắt, cô không quan tâm ai muốn gặp mình, cô liền tức giận. Tôi nói tránh ra, còn không tránh ra tôi báo cảnh sát, nói các người quấy rối đấy. Vệ sĩ thừa người một lúc, tiếp theo đó, họ đưa mắt nhìn lên, từ đỉnh đầu đưa mắt ra phía sau lưng cô. Tôi lạc lạc nhìn thấy người vệ sĩ nhìn về phía sau mình, cô và hạ thấm liền vội vàng quay đầu lại. Chỉ thấy cách họ khoảng 10 mét, một thân hình cao to, thẳng, đẹp, bất phàm, bước đi tao nhã giữa bốn người vệ sĩ. Người đàn ông này mặc một bộ vest đen, dáng người cao to chắc mịch và một đôi mắt ngang dài sâu hút. Cho dù đi trong đám đông, du khách thì khắp người anh ta cũng tỏa ra một cảm giác lạnh lùng và xa cách, khiến người thường phải e dè. Đồng tử tô lạc lạc mở to, không dám tin, người đàn ông này đang có mặt tại sân bay, tim đập loạn lên. Sao có thể? Đây không phải là vệ sĩ của nhà họ Tô, mà là của anh ta. Vì sao? Người đàn ông này đã đến tìm cô, chỉ mới chặp mắt với người này. Tô Lạc Lạc có một cảm giác như rơi vào động băng, toàn thân lạnh toát, sợ hãi. Anh ta đến đây làm gì? Trái lại, hai đứa trẻ lúc này mừng rỡ mà to mắt, chúng có một dự cảm rằng người đến tìm chính là ba của chúng nó. Lòng dạ tước, mối dân hình vững vàng cao lớn, trực tiếp bước tới nơi, cách cô chưa đến một mét mới dừng lại. Anh nhìn từ phía trên xuống, quan sát cô gái nhỏ nhắn, tàng kinh hãi không biết phải làm gì. Tiếp đó, là nhìn qua diện mạo của hai đứa trẻ. Cuối cùng, anh nheo đôi mắt lại, nhìn chăm chăm cô gái, mở miệng, nói với tông giọng thấp trầm: Chúng ta nói chuyện một chút đi. Tôi lạc lạc đối mặt với người đàn ông có ánh mắt sâu thẳm, khó kiềm chế cảm giác chủ xa bất an, nhưng giọng vẫn lạnh tanh. Tôi với anh, không có gì để nói. Người đàn ông nhíu mày, giọng nói được ép xuống thấp vài tông hơn. Cô chắc chắn không có gì để nói sao? Xin lỗi, chúng tôi đang vội lên máy bay. Tôi lạc lạc nói xong, quay sang hạ thấm. Cậu về đi, tôi dẫn tụi nhỏ vào được rồi. Hạ thấm mau chóng đặt tiểu hình xuống đất. Cô mỗi tay dắt một đứa trẻ định đi. Thực sự, không muốn nói chuyện với tôi về bọn trẻ của chúng ta sao? Phía sau, giọng trầm như rượu lâu năm lại có sức xuyên thấu của người đàn ông vang lên. Thân hình tốt lạc lạc đang kéo hai con nhỏ bỗng nhiên run lên. Cô đứng yên đó, không hề cử động. Nhưng trên khuôn mặt nhỏ bé của cô đã hiện lên sắc mặt sợ hãi, trắng bệt, kinh hoàng, bất lực. Mami! Mami sao vậy? Tô Tiểu Hình lo lắng lắc lắc tay cô. Tô Tiểu Sâm ngước đầu lên nhìn Mami, quay đầu thì thấy người đàn ông ngầu như mình, đang đến gần, cậu bé liền vùng, thoát khỏi bàn tay của Mami. Thân hình nhỏ nhắn tiến đến trước mặt ông ta vài bước, mở rộng hai cánh tay, nhíu mẻ lại, nhìn về người đàn ông đang đi đến quát lớn. Tôi không cho ông lại gần Mami của tôi. Thân hình nhỏ bé nhưng lại có khí chất nam nhi. Ngoài ra với ngoại hình giống hẹt với người đàn ông, rõ ràng như đang được bộc hết sự thật vậy. Đôi mắt Long dạ tước, sượt qua nỗi kinh ngạc và sự vui mừng. Cậu bé này vừa nhìn thôi, là biết đó là con trai của anh rồi. Chỉ bàn đến khí chất toát xa từ thân hình nhỏ bé này thôi, cũng đủ để biết đây là con cháu nhà họ Long. Anh cúi người xuống đối mặt với tô tiểu sâm nhét miệng cười. Ta không làm hại cô ấy đâu. Ta chỉ muốn kiếm cô ấy nói về chuyện của con và em gái con thôi, và cả chuyện của chúng ta trước đây nữa. Tốt lạc lạc nghiếm môi, người đàn ông này, là âm hồn, đeo bám mà trời? Cái gì mà chuyện ngày trước? Lúc trước bọn họ còn chưa thấy qua mặt nhau nữa cơ mà, trừ đêm đó ra. Đêm hôm đó, anh ta hoàn toàn không biết gì cả. Cô quay người nói với hạng thấm. Thấm thấm, cậu giúp mình, giữ tụi nhỏ, mình với quý ngài đây nói chuyện. Hạ thấm lập tức đi đến, mỗi tay dẫn một đứa đi về phía ghế ngồi trò, cách khoảng trăm mét. Hai đứa trẻ không ngừng quay đầu nhìn lại, mong rằng ba và mami có một kết cục tốt đẹp sau cuộc nói chuyện. Lòng dạ tước quay người, mắt nhìn, đưa tiễn cặp đôi, bảo bối dễ thương xinh xắn rời đi. Không kiềm được nỗi vui mừng trong tim, không ngờ rằng trên thế giới này anh đã có hai đứa con. Nhìn bọn trẻ đi xa rồi, tôi lạc lạc mới có thể khoác lên bộ mặt lạnh. Nhìn người đàn ông toát lên khí chất ngút trời đứng trước mặt. Anh muốn nói chuyện gì với tôi? Nhanh lên, tôi không có thời gian đâu. Long giãn tước cũng là lần đầu đứng gần đến vậy để ngắm cô, khuôn mặt xinh đẹp tinh tế thanh tú nhỏ bằng bàn tay, cùng một đôi mắt trong như suối nguồn, mang phẫn nộ nhưng vẫn thoát tục thu hút. Con là của anh đúng không? người đàn ông hỏi thẳng. Ông thanh đôn hậu gợi cảm, ánh mắt khóa chặt lấy cô. Tôi lạc lạc lập tức cảm thấy buồn cười nhìn anh ta, phân biệt một cách rõ ràng. Quý ngài này chắc nhầm lẫn rồi. Tôi với anh vốn dĩ không hề quen biết. Anh không thể cứ thấy trẻ nào nhìn giống anh thì đều nhận là con của anh được. Chết tiệt, con trai tướng tá giống anh ta quá. Điểm này làm cô lo lắng. Cô khẳng định là chúng ta chưa từng gặp mặt quá. Lòng dạ tướng nhích mép, nở nụ cười, người khác nhìn không thấu. Tôi xác định. Khẳng định một trăm phần trăm, tốt lạc lạc vì con có thể nói dối không trước mắt. Cô gái à, năm năm trước, cô lén ngủ với tôi, bây giờ lén đẻ con cho tôi, gan của cô cũng không nhỏ nhỉ. Giọng nói của người đàn ông trầm lắng dễ nghe, nhưng cũng thoát lên nộ khí. Tốt lạc lạc thất kinh thần sắc, có chút hoảng loạn phản bác. Cái gì mà năm năm trước, tôi với anh căn bản không hề quen biết, anh là ai, tôi còn chẳng biết. Ánh mắt ngang dài của long dã tước khoác chặt khuôn mặt kinh hoàng của cô, lạnh lùng hằn lên một tiếng. Chúng ta biết nhau hay không? Cô là người rõ nhất. Quen ở đâu? Tại sao lại quen? Cô cũng rõ nhất. Và lại, vào đêm đó, chúng ta quen biết rất sâu, và cũng rất hiểm. Tốt lạc lạc đầu óc như nổ tung, trống rỗng không suy nghĩ được gì. Sao có thể được? Anh ta sao biết được đêm đó, năm năm về trước? Là với cô Không thể nào Đêm hôm đó khách sạn rất tối Cô còn không nhìn rõ mặt anh ta Anh ta lại say nữa Sao có thể nhìn rõ cô được Người đàn ông thấy cô vẫn cái nét mặt Chết cũng không thừa nhận Ánh mắt sâu như vực thẳm Nheo chặt trông rất đáng sợ Còn muốn chối Hay là muốn tôi đưa mặt dây chuyền Có hình cô và mẹ cô chụp chung trả lại cho cô Cô mới chịu nhận hả? Sự kinh hoàng trong mắt Tô Lạc Lạc lại tăng thêm một bậc. Thì ra, mà dây chuyền có hình mẹ và cô rớt trên giường đêm đêm đó vào năm năm trước, lại còn bị anh ta nhặt được. Không, nhất định là anh đã lầm rồi. Người ngủ với anh đêm đó là chị tôi, có thể là ngày nào đó tôi sơ ý đánh rơi trong khách sạn mà thôi. tôi. Tô Lạc Lạc vẫn cố biện minh lý do để lời nói dối của mình thuyết phục hơn. Mặc dù mặt cô đã đỏ tới nỗi, cả máu cũng sắp chảy ra mất rồi. Đôi môi mỏng của Long dã tước mím lại thành một đường thẳng, nhìn chăm chăm vào mắt cô, sắc lạnh, kèm thêm một ít chế nhạo. <cười> Cho rằng tôi là đồ ngốc sao? Tôi lạc lạc lắc đầu, lúc này thật không muốn làm anh ta giận. Không, ngải Long, bằng trẻ là con của tôi, với một người đàn ông khác. Xin ngài đừng hiểu lầm và ngài có biết chúng tôi đang vội lắm không? Phiền ngài cho chúng tôi đi. Ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông tối sầm lại, khuôn mặt lạnh lùng như xương lạnh. Nhìn cô sát mặt. <cười> Đơn giản lắm. Hai đứa trẻ có phải là của tôi hay không? Thử, Adel nò là biết. Tốt lạc lạc bị dọa đến nỗi, khoe mắt lập tức đỏ hoe, khuôn mặt nhỏ trắng bệt. Cô hất giác, thốt ra một tiếng. Không. Không. Không, người đàn ông rất thú thú khi quan sát sự kinh hái của cô gái. Bọn trẻ là của tôi, chúng là của mình tôi thôi. Tốt lạc lạc muốn điên lên, người nhà họ tôi không tìm đến, ngược lại là người đàn ông này lại tìm đến trước. Ông trời sắp xếp kiểu gì vậy? Cánh tay của cô ta đột nhiên bị người đàn ông này dùng sức khóa chặt, kéo cô áp sát vào trong lòng. Anh hạ giọng gặng hỏi. Con, có phải của tôi không? Môi tốt lạc lạc xuống dày, muốn khép lại, mà cũng chẳng khép được. Còn khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ của người đàn ông, bất ngờ áp sát cô, đầu mũi gần như chạm vào nhau, mùi hương đậm đặc hốc môn nam tính trên người đàn ông, khiến tốt lạc lạc toàn thân bất an và có chút bài xích. Người đàn ông nhến chặt răng lần nữa cảnh cáo. Tốt nhất là thừa nhận, đừng ép tôi phải dùng thủ đoạn khác để cướp lại bọn trẻ. Cô lạc là cảm thấy ngại ngùng. Nói chuyện thì nói chuyện thôi. Anh ta đứng sát đến vậy làm gì? Dù sao thì cũng bị anh ta bức cung đến mức này rồi. Cô nếu cứ phủ nhận thì cũng chẳng có sức thuyết phục. Hít một hơi dài, cô nói. Đúng, là của anh. Nhưng bọn trẻ sống chung với tôi từ xưa đến giờ. Bọn nhóc chỉ nhìn nhận tôi thôi. Vì vậy, để tốt cho bọn trẻ, tốt nhất là anh để chúng rời đi. Cô nghĩ rằng... Trong ngày đình hôn đó, chỉ có tôi là người nhìn thấy bọn trẻ thôi sao? Người nhà họ tô cũng thấy, bọn họ nếu biết cô sinh con cho tôi, cô nghĩ bọn họ dễ dàng bỏ qua cho cô và các con sao? Tốt lạc lạc lại mở mắt, toàn thân giật này một cái. Anh ta nói không sai, đây cũng là điều cô lo lắng. Người nhà họ tô biết được sự tồn tại của bọn trẻ, sao có thể bỏ qua cho cô được? Lễ đính hôn hôm nay của tôi với tổ ngữ phủ đã hủy trong mắt bọn họ. Món nợ này sẽ tính lên người cô hết, nó không chừng đang lòng đầy oán hận mà tìm kiếm cô và các con của đấy. Tôi lạc lạc có chút kinh ngạc ngước mắt. Tại sao anh lại hủy hôn ước với cô ấy? Đây là chuyện cá nhân của tôi, không cần nói với cô. Cô và vợn trẻ ở bên cạnh tôi mới là an toàn. Hơi nóng từ cơ thể lông xạ tước xả vào mặt cô. Tôi lạc, lạc lạc một nhịp thở, nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của anh ta. Bước ra sau một bước, ngẩng đầu nhìn trầm chầm, chầm anh ta hỏi. Ngữ khí có phần sợ hãi. Anh sẽ lấy mất bọn trẻ khỏi tay tôi sao? Long dạ tức nheo mắt. Hiện giờ, anh cũng còn nhiều chuyện chưa kịp nghĩ kỹ. Từ lúc anh biết bọn trẻ đến giờ thì chỉ có vài tiếng đồng hồ, bọn trẻ xuất hiện quá đột ngột. Nhưng có một điều anh có thể đảm bảo, anh nhìn vào mặt cô. Ít ra, cho đến hiện tại. Tôi cho phép cô và bọn trẻ tiếp tục sống chung với nhau, mà còn không để bất cứ ai làm tổn thương đến các người cơ. Tôi lạc lạc dùng hàm răng nhỏ đèo, trắng ngần, cắn chặt lại, nét mặt khó xử. Nếu cô thực sự dẫn theo bọn trẻ đi cùng anh ta, thì điều này đồng nghĩa với việc người nhà họ tô chắc chắn sẽ không buông tha cho cô. Anh ta là vị hôn thê của Tô Ngữ Phù. Nhưng đồng thời cũng là ba của các con cô, sự việc xảy ra năm ấy có vẻ cũng không che giấu được nữa rồi. Mami! Mami ơi! Hai đứa trẻ thấy Mami lâu quá, vẫn chưa đến, liên chạy một mạch từ góc xa đến tìm. Hạ thấm cũng không thể nào kéo chúng lại được. Tôi lạc lạc trong lúc hoảng loạn, ngước đầu lên nhìn, khi nhìn thấy hai đứa trẻ đang chạy về phía mình, cô ngồi xổm xuống mỗi bên tay một đứa. Tôi tiểu hình ôm chặt mami, gương mặt cô bé vùi trong cổ mami làm nũng. Còn tôi tiểu xâm thì ngước mặt lạnh tay nhìn người đàn ông đó, như là trong lúc cậu bé không có chú ý thì ông đã tranh thủ ước hiếp mami của cậu vậy. Lòng dạ tước ngồi sổm xuống nhìn gương mặt bất mãn của cậu bé con. Chào con, ta tên là Long Dạ Tước, ta là ba ba của các con đấy. Tô Tiểu Hinh lập tức ngước mặt ra từ trong lòng của mami, kinh ngạc. Chú thực sự là ba ba của tụi con? Bất luận chú là ai, nếu chú dám ức hiếp và làm tưởng thương mami của tôi, thì tôi cũng sẽ không thích chú đâu. Tô Tiểu Sâm hừ một tiếng, cậu cảm giác mami dường như tâm trạng không có tốt. Tôi lạc lạc thấy con trai bảo vệ mình, đến thế thì lòng cũng cảm thấy ấm áp vô cùng, nhưng vẫn phải khuyên cậu bé. Tiểu sâm, chuối không có ước hiếp mami, từ bây giờ chúng ta cùng chuối sống nhé. Vậy chúng ta còn phải đi ra nước ngoài nữa không? Tôi tiểu hình chớp chấp vừa mắt to hỏi. Không đi nước ngoài nữa, chúng ta sẽ sinh sống ở thành phố này. Tôi lạc lạc nói xong, đứng dậy, hướng ánh nhìn về phía người đàn ông cao to tuấn tú. Anh đừng có quên lời đảm bảo của mình đấy. Lòng dạ tước thấp giọng cười một tiếng. Xưa giờ, anh được nhất ngôn, cửu đỉnh, nói lời, giữ lời. Tốt lạc lạc không dám nhìn trực điện vào mắt anh ta quá lâu, ánh mắt né tránh. Bây giờ, anh muốn dẫn chúng tôi đi đâu? Về biệt thự riêng của anh. Mà mi, chú ấy có đúng là ba ba của tụi con không? Nhưng rõ ràng mami từng nói qua là ba ba của tụi con đã ngủ ở dưới đất rồi cơ mà. Trong lúc bị tô lạc lạc dắt đi, tôi hiểu hình ngưỡng cổ thắc mắc. Gương mặt người đàn ông cao to ngang hàng ở kế bên, ngay tức khắc trở nên khó coi. Anh lườm cô một cái, cái tư tưởng mà người đàn bà này trước đây đã ươm vào đầu các con là ba của chúng nó đã mất rồi sao? Chết tiệt, người đàn bà này rốt cuộc đã dạy dỗ các con kiểu gì vậy? Khi cả hàng người, bọn họ bước ra khỏi sân bay, thì việc đính hôn ở khách sạn Hoàng gia đã kết thúc từ lâu rồi. Người nhà họ Long gọi rất nhiều cuộc điện thoại cho Long dã tước, nhưng anh một lần cũng không bắt máy, còn Tô Ngữ Phủ cũng gọi mấy chục cuộc, anh ta tiếp tục làm lơ. Nhà họ Long cũng không quan tâm, nhưng tại biệt thự nhà họ Tô thì bây giờ oán khí ngất trời. Lớp phấn trên đường mặt quý phụ của Uông Nguyễn Dung vì nổi giận mà rất mất mấy lớp, vẫn nội nhìn về phía tô kỷ thâm, đang ngồi trên ghế sofa ở phía đối diện. Ông nhìn ông xem, hôn lễ tốt lành của con gái bị đứa con riêng ti tiện của ông hủy mất rồi. Tôi cũng không ngờ là nó sẽ không xuất hiện. Tô Vĩ Khâm từ lâu đã không xem mình con đứa con này, còn hai đứa trẻ kế bên cô ta nữa. Cô ta là như thế nào? Cô ta sinh con khi nào đấy? còn chạy vào sảnh hôn lễ phá dối nữa. Tôi thấy cô ta rõ ràng là cô ý, cô ý phá hoại lễ đính hôn của con gái chúng ta. U Nguyệt Dung dẫn đến nghiến răng, khi này, tôi ngữ phù từ cầu thang khẳng ngà, voi, ở lầu hai chậm rãi bước xuống, khóe mắt vẫn còn đỏ, khi cô bước xuống lầu nghe cái lời mẹ nói, lòng cô vô cùng phẫn nộ. Năm năm trước, tôi lạc lạc biến mất trước mặt bọn họ, tại sao lại cứ phải xuất hiện vào ngày đính hôn của cô chứ? Cô ta không phải cô ý, thì là cái gì nữa? Chắc chắn là trả thù việc năm ấy ba cô không chi tiền cứu mẹ cô ta đây mà. Ba, mẹ, chúng ta phải thảo luận kỹ lưỡng về vấn đề này, nếu đi hôn của con và dạ tước chỉ có thể rời về sau, chứ không được việc hủy bỏ. Ngồi vào ghế sofa, nét mặt cô đã bình tĩnh hơn nhiều. Đương nhiên là không thể hủy bỏ rồi. Con đợi nó, đợi mất 5 năm rồi, đã nói xong hết là sẽ đính hôn trước, sau đó kết hôn, thế là con sẽ kết hôn nhanh thôi. Huống hồ năm nay con cũng đã 25 tuổi rồi, không thể chờ đợi thêm nữa." Ông Nguyễn Dung đến kế bên con gái ngồi xuống, đưa tay nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy nỗi xót xa. "Tôi sẽ thương lượng chuyện này với nhà họ Long, đủ thời gian rồi thì không cần đính hôn nữa, trực tiếp bàn chuyện kết hôn." Tôi Vĩ Khâm thở dài, sự tình này xảy ra như vậy, Ông cũng tức tối lắm, việc con gái gả vào nhà họ Long, hai nhà liên hôn như vậy đối với tiềm năng phát triển tương lai của công ty của ông mà nói là lợi vô cùng. Ba, mẹ, hai người có chú ý đến mấy đứa con của Tô Lạc Lạc hay không? Hai nhóc kỳ đó, khoảng tầm bốn năm tuổi, bà mẹ nói cô ta làm thế nào để có được hai đứa con? Tô Ngữ Phủ nói ba mẹ. Đúng thế, cô ta đi đâu nhặt về hai đứa nhóc vậy trời? Cô Nguyệt Dung cũng cảm thấy kỳ lạ. Gương mặt bình tĩnh của Tô Ngữ Phù đột nhiên trở nên bất an. Cô cắn răng nói. Cái đêm Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước ngủ cùng nhau, họ không hề dùng biện pháp tránh thai. bà mẹ nói xem, hai đứa trẻ đó có khi nào là con nhà của Long Dạ Tước không? Dĩ cơ. ông Nguyễn Dung bàng hoàng mở mắt to. Một đứa nghiệp chủng do một kẻ tiện nhân sinh ra, lại là sinh ra giống nòi của nhà họ Long sao? Tô Nguyễn Khâm không dám lơ là. Ông cẩn thận suy nghĩ ngoại hình và tuổi tác của hai đứa trẻ, rồi gật gù nói. Khả năng là con cháu nhà họ Long cực kỳ cao. Kinh khủng, đứa thiện nhân này không chỉ đến phá rối lễ đính hôn của các con, mà còn muốn tu hú chiếm tổ mà quá quắt, tuổi còn nhỏ mà đã đưa mưu mô đến vậy, hóa xa cô ta biến mất vào năm năm trước là có nguyên nhân cả. Cô ta rõ ràng rắc tâm sinh ra con cháu nhà họ Long, rồi đợi thời gian chín muồi thì quay về trả thù chúng ta mà, lại còn ảo tưởng cướp đi hạnh phúc của con gái ta, cướp mất đại cứu giải nhà họ Long. Uông Nguyễn Dung càng nói càng tức. hận là không giết người được. Tổ ngữ phủ cũng bà hoảng, cô đứng ngồi không yên. Ba, mẹ, vậy con phải làm gì bây giờ? Cô ta cũng sinh ra hai đứa con mất rồi, dạ tước vẫn lấy con chứ. Không cần phải hoảng. Cho là đã sinh con rồi đi, thì đã sao? Một đứa tạp chủng, ti tiện, cũng tham vọng cả vào đại hào môn nhưng gia đình nhà họ Long sao? Cô ta có mà nằm mơ. Nguyệt Dung, em đừng có nói lạc lạc thành người tệ hại như vậy được không? Tô Vĩ Thâm có chút bất mãn. Ông còn dám lên tiếng à? Nếu năm xưa, ông không thèm con trai, thèm đến phát điên, thì sao có thể sinh ra các loại nghiệp chủng tâm địa xảo quyệt này? Uông Nguyệt Dung đổ hết lỗi lên đầu chồng. Đúng đúng đúng. Năm xưa là lỗi của tôi, lỗi của tôi, còn bây giờ chúng ta hãy bàn vấn đề của ngữ phủ đi. Có gì để bàn nữa đâu. Ngữ phủ, con trực tiếp nói với nhà họ Long, năm năm trước là do con tiện nhân đó thay con lên giường với lòng dạ tước, lại còn tham vọng, mượn cớ như vậy, để còn làm vị thiếu phụ nhân nhà họ Long. Loại phụ nữ như vậy, nhà họ Long chịu nhìn nhận mới lạ đấy. Đúng vậy. Chuyện của năm năm trước tuyệt đối không thể để cho nhà họ Long biết được. Chúng ta chỉ có thể nói là Tô Lạc Lạc trộm thẻ của vào phòng của con, tự mình lẻn vào phòng của Long dạ tước lại còn chủ động khuyến rũ anh ấy nữa. Tô Vĩ không nhất thời rơi vào im lặng. Hiện tại, đối với ông thì Tô Ngữ Phù mới là đứa con gái ông yêu thương từ nhỏ tới lớn. Con Tô Lạc Lạc chẳng qua chỉ là một ngọn cỏ dại mà ông không hề muốn hỏi han đến mà thôi. Ngữ Phù một lát. Con hãy mau chóng đến nhà họ Long, nói rõ ràng chuyện này. Cứ nói là tốt lạc lạc, vốn đã có mục đích xấu từ năm năm về trước, lẻn leo lên giường của Long dạ tước, tạm thời khoan nói chuyện con cái, con cứ việc nói ra ấm mức của mình. Dạ, mẹ con biết rồi, con sẽ đi ngay bây giờ đây. Nhất định phải ra vẻ ấm ức một chút, tuyệt đối phải khiến cho người nhà họ Long hoàn toàn chán ghét Tô lạc lạc. Ông Nguyễn Dung dặn dò. Tôn ngữ phủ nhớ đến biểu cảm khuôn mặt của Long dạ tước khi nói việc tử hôn trong tiệc đính hôn. Cô vô cùng tức giận. Cô giận đến mức muốn giết chết Tô Lạc Lạc. Sao có chuyện thủ hạ lưu tình với cô ta được? Cô nhất định phải khiến cho người nhà họ Long từ chối chấp nhận Tô Lạc Lạc. Cho dù đã sinh con thì vẫn không nhìn nhận cô ta. Mà không chừng sau này hai đứa trẻ đó sẽ giao cho cô Tô ngữ phủ chăm sóc. Hm. Con của cô ta... Cô dĩ nhiên sẽ không chăm sóc hết mình. Cô phải nhanh chóng sinh ra được một đứa con của cô và lòng dạ tước.